các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 4270, Vũ Sung Tiêu chậm rãi đứng dậy. Vũ Sung Tiêu tự lẩm bẩm. Hầu nữ thoáng cân nhắc rồi nói tiếp, "Ngài trải qua mấy chục triệu năm, hoa tộc cuối cùng cũng có tư cách trở về." Mục đích của người này đã đạt được, phóng chẳng không bao lâu nữa sẽ xưng đế thôi. "Điện hạ, vũ tộc của chúng ta, Vũ Sung Tiêu lắc đầu, Cả chỉ một đại lục hỗn độn còn con vẫn chưa lọc nổi vào mắt vũ tộc chúng ta. Nếu năm đó không phải vũ tộc không có hứng thú, ngươi tưởng rằng lục thiên thần có thể ngồi lên chiếc ghế thần quân hỗn độn đó sao? Nói đoạn, đôi mắt xinh đẹp của vũ sung tiêu trở nên thăm trầm, nhìn về hướng thế giới bản nguyên mà nói, cái mục tiêu của vũ tộc chúng ta vẫn luôn là thế giới bản nguyên. Đại lục hỗn độn Cứ để mặt bọn họ tranh đấu đi, ha ha, chúng ta cũng nên tới thiên giới đảo rồi. Vũ Sung Tiêu chậm rãi đứng dậy. Một bộ giáp vàng bên cạnh bay tới, khéo léo che giấu đi dáng vẻ của cặp núi đôi đáng tự hào kia. Trở thành BNGC bằng phản của một người đàn ông. Thông báo cho Tiêu Phi Yên tới đây đi, tôi có chuyện cần nói với bà ta, Diệp Bác Minh dặn dò nghe Hoàng hai câu xong liền đẩy ra cánh cửa của hoa tộc tổ địa rồi đi vào. Ánh mắt của Nghe Hoàng trở nên nghiêm túc. Diệp Bác Minh lúc này gọi Tiêu Phi Yên trở lại đại khái là vì muốn thay thế Lục Thiên Thần.